Bùi Hộ Bùi Hộ, người xã Thổ Hoàng Có sức khỏe và thông kinh sử Hồi ấy, Triệu Quan Phục giữ đầm giả trạch Chống lại quân lương Hằng ngày, Bùi Hộ cưới thuyền độc mộc Ra vào phục kích quân lương Sau khi thành công Ông xin lui về vui thú điền viên nơi thôn giả Sau này, Hậu Lý Nam Đế Tức là Lý Phật Tử Thôn tính được cơ đồ của Triệu Quang Phục Đem nghìn vàng đến dụ ông Nhưng ông không chịu thần phục họ lý Ông thọ 70 tuổi Không bệnh mà mất Sau khi ông mất Phụ lão trong làng chiêm bao Thấy nhiều quân sĩ theo hầu Ông đi tuần xung quanh thôn ấp Ông phán bảo Ta giúp vua Triệu Quang Phục Có công chống giặc ngoại xâm Này đức thượng đế cho ta làm phúc thần làng này Nhân dân làm đền thờ ta Sẽ được ta ban phúc cho Sau khi lập đền thờ ông Nhân dân thổ hoàng Làm ăn thịnh dượng Giữa làng Tương truyền có một cái gò Là mã của bùi đại dương Sau này Nguyễn Trung Ngạn Người bản xã Giao triều làm chức đại hành khiển Làm bài thơ dịnh sự tích của dương như sau Độc mộc phò dương Tài dễ trọn nghìn vàng mua chuột Dạ không thai Một lòng trung nghĩa sao như trước Muôn thuở danh thơm đất nước này Thời cảnh hưng Giặc chất hùng cứ địa phương Nhà vua sai hồng quận công tiểu trừ có đến cầu đảo ở đền bùi hộ Sau khi dẹp yên giặc Hồng quận công tâu lên triều đình về sự linh ứng của bùi Được nhà vua tặng phong phúc thần Qua các đời vua cầu đảo đều linh ứng